Đây, chương trình thiên ánh đạo vàng do bảo tố và triệu phổ thực hiện điện thoại 4082954563 2954563 email thiên ánh đạo vàng at website www. Bảo tố và triệu phổ xin kính chào quý thính giả. cho Đây càng nhiều Mẹo đến ngõ đa đoan, mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Quý dậu có Phật ta bà, thái bình ba tánh, nhà nhà ấm no. Triều phố xin chào tái ngộ quý tín giả. Thưa quý vị, bốn câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình nằm trong trang 38 của tập Sấm Giảng Người Đời của Ngài Sư Giải Bán Khoa. thưa quý vị chắc hẳn là trong số những người theo dõi về thiên cơ hay là hiểu về phật giáo hòa hảo thì chắc chắn không ai không biết cái câu là long vĩ xà đầu khởi chiến tranh can qua xứ xứ khởi đau binh mã đề dân cước anh hùng tận thân dậu niên lai kiến thái bình thưa quý vị long vĩ xà đầu Long nghĩa là con rồng, dĩ là cái đuôi, xà là năm tỷ, là cái đầu năm tỷ, Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Thưa quý vị, cuối năm rồng và đầu năm tỷ khởi chiến tranh, và nơi nơi xứ xứ khổ đau binh, thưa quý vị, khổ đau binh đâu có trận chiến nào đánh nhau, giết nhau, rồi chết chóc, không có chết chóc đâu, thành thử ra mới có cái sự khổ. Và mã đề dương quốc anh hùng tận thân dậu niên lai kiến thái bình. Thưa quý vị, chúng ta đã từng nghe Trung Quốc và Việt Nam xưng là anh hùng cách mạng, anh hùng nhân dân, anh hùng và anh hùng. Đức Trạng Trình cho biết mã đề dương cước anh hùng tận thân dậu niên lai kiến thái bình. Thưa quý vị, như vậy là năm ngựa và năm mùi thì anh hùng phải bị tiêu diệt. Và Thân Dậu ni Lai Kiến Thế Bình, thưa quý vị, như hồi nãy, à, lúc đầu tiên thì chúng tôi đọc cho quý vị nghe, thì Quý Dậu có Phật Ta Bà, tức là Năm Dậu, thì có Phật Long Phạm xuống Thế. Cho nên từ đó mới có Thái Bình Bá Tánh, Nhà Nhà Ấm No. Thưa nói về Thiên Cơ, thì ngày xưa có một cái câu hỏi của một đạo hữu hỏi Thầy chơi Thiên Cơ Bất Hà Lậu, tại sao Thầy Lậu? Thì thầy có trả lời là Thiên cơ ơn trên cho lậu, cho nên ta mới lậu. Và thưa quý vị, lậu thiên cơ để làm gì? Lậu thiên cơ để cho bá tánh cùng biết mà tu hành, để cho chúng sanh cùng biết mà quay đầu lại với Phật Pháp, với tâm Linh. Thưa quý vị, bởi vì giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn, nó tuôn một giờ. Quý vị hãy nhìn đi. Cái trận... Storm vừa rồi ở miền Đông Quốc Kỳ. Biết bao nhiêu nhà bị sụp lở, biết bao nhiêu xe bị nước cuốn và nhà cửa suy si sụp hết, thưa quý vị, cả hơn một triệu người phải di tản đi phải tránh nạn lục, tránh nạn storm. Và thế giới này không được bình yên như chúng tôi cũng đã thưa quý vị rất nhiều lần. Chúng ta đang sống vào cái thời kỳ mạc pháp, sống trong cái thời đại bất toàn. Thấy đó, mất đó, Thấy đó, mất đó. Nên chi Chúng tôi chỉ nói lại, nó đi nó lại, và hoài với quý vị là Nên tu hành tu sáu và tu năm. Kèo săn cổ cổ tiền muôn, gặp cơn mưa lớn, nó tu một giờ. Thưa quý vị, không biết bao nhiêu thảm cảnh, không biết bao nhiêu thiên tai động đất đã xảy ra rồi. Chắc có lẽ là quý vị cũng đã thấy nhiều hơn chúng tôi. Như vậy thì, nên tu hành. Niệm Nam Múa di đà Phật Và mỗi ngày làm một việc tiện. Thưa quý vị! Chúng tôi xin đọc tiếp ở trang 38 Phật tiên hết dạ cần lo Dạy khuyên già trẻ cứ lo tu trì Rủ nhau niệm Phật từ bi Cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bệnh Thì là trần hạ khỏi nàng Cảm thương sư vải. Nay mai đi hoài đi cho đến nỗi đất chai Đến đâu vậy đó Chẳng nài lao thân Người đã hết giả ân cần Già trẻ sao chẳng Tu thân mà nhờ Nghe qua rồi lại làm ngơ Ngày sau chẳng khác Chỉ tơ rối cuồng Làm sao mà gỡ cho xuông Cậy ông sư giải Gỡ cuồng mở cho Tu hành thời phải cần lo, Ân cha nghĩa mẹ phải toan lo đền. Ân thầy nghĩa tớ đừng quên, xử cho trọn nghĩa mới nên con người. Vô tình nhiều đứa chê cười, Thấy ai tu niệm kiếm lợi biếm chê. Đứa ngang nó lại cười rè, Thầy này sao lại đặng về cõi tiên. Lung lăng xem thấy mà phiền, Nó ỷ có tiền nên chẳng kể ai. E cho những cuộc đất cài, mạnh ai nấy đạp, nói cho mà phòng. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay cũng xin mời quý vị nghe tiếp những lời kêu gọi của Phật Thầy. Với chúng ta phải làm gì trong tương lai? Những vần thơ của Phật Thầy đã được chấp điển chấp bút từ năm 1983 đến năm 1985. mà Phật thầy đã tiên đoán trước những sự việc sẽ xảy ra và mời quý vị cũng trong quyển nhắn nhủ mời quý vị nghe từ câu 9.449 anh nghe chân nước nhờ ráng rửa bằng máu xương bằng bữa đòi cơn dân mình nào giả đâu sờn hiện đang chờ đợi như đờn đứt dây. Anh nghe chăng trời Tây giao động, Miền trời đông cũng mộng hòa bình, Trời Nam trời bắc hợp tình, Chờ câu quyết tiến đậm tình đứng lên. Anh nghe chăng một nền hạnh phúc, Mà toàn dân hì hục chờ trong, Sẵn sàng chân dẫm gai trong, Sẵn sàng cho lĩnh lập công nước nhà. Anh nghe chăng mẹ cha đau khổ, Cha là trời, đất khổ mẹ đấy. Hằng đêm chờ chiến sao gầy, chờ con của mẹ dựng cây quốc kỳ. Thưa quý vị, hàng đêm quý vị bề trên cũng chờ cho sao gầy, tức là chờ cho cái sao vàng nó sụp đổ đi. Chờ con của mẹ dựng cây quốc kỳ, cờ vàng ba sọc đỏ, sẽ dựng lại tại Việt Nam. Thưa quý vị, Anh nghe chăng mùa thi của cá, Cá khá tu để hóa thành long Còn anh đất nước chờ trong, Quê hương mòn mỏi chờ mong đêm ngày. Anh nghe chăng tiếng chày giả gạo, Cắt cùm cung huyền ảo quê ta, Mà nay quê bệnh trầm kha, Thân hào nhân sĩ, Có mà thấy không? Anh nghe chăng non sông là đó, Đang mượn lời tiếng gió gọi hồn, Các anh nở bỏ non thôn, Tiếng sầu tiếng khổ dập dồn đó đây. Anh nghe chăng trời mây gió lộng, Toàn dân đang nuôi mộng diệt thù, Âm thầm chờ đợi giữ trầu, Diệt thù tập thể, phá mù thế gian. Thưa quý vị, Thầy đã tiên đoán trước như vậy, Toàn dân hiện giờ đang mong đợi, mong đợi cái gì? Diệt thù tập thể, tức là diệt hết bọn Cộng sản, diệt hết bọn Việt Cộng, phá mù thế gian, không còn cảnh mà đau khổ, đau xót thương đau, điêu tàn của đất nước Việt Nam nữa. Anh nghe chăng hàng hàng lớp lớp, hòa bước chân non rợp hiên ngang, xa xa tiếng gọi lên đàn. quê hương chờ đón chim đang reo mừng anh nghe chăng quỷ rừng khiếp sợ nhắn những ai mắc nợ non sông tổ quốc ghi sổ lập công diệt sông lũ quỷ mới mong thái bình anh nghe chăng hợp tình hợp sức hòa hảo tâm hợp lực đạo dòng trở về cứu lấy non sông một lần thôi nhé đừng lòng bỏ quên Anh nghe chân bề trên nhắn nhủ, Đã bấy lâu nghỉ ngủ đã chưa? Đã nhiều năm rồi gió mùa mưa, Ráng mà thức dậy kẻo trưa nắng già. Thưa quý vị, Thầy khuyên là đã ngủ nhiều năm rồi, Tức là đã sung sướng, Đã mà ăn no ngủ kỹ nhiều năm ở hải ngoại rồi, Bây giờ phải thức dậy, Phải đoàn kết, Phải là, đoàn ngũ hóa lại quân dân cán cảnh chính việt nam cộng hòa để chuẩn bị về mà quang phục lại quê hương anh nghe chăng nước nhà đã mất ai là người ruột thất giả rau đâu đâu cũng búa liềm sao đâu đâu cũng đậm một màu máu tươi anh nghe chân sức người có hạn khi giàu nghèo khi nạn khi hưng thế gian chúng lộn quỷ rừng một ngày một khổ ai ưng là đần thưa quý vị ai mà theo nó là đần là ngu đó thế gian là hiện giờ thế gian cũng như là nước Việt Nam nó lộn nghĩa là quỷ mà nó hiện hình lên rất nhiều thế gian chúng lộn quỷ rừng một ngày một khổ ai ưng là đần ai mà theo nó là ngu đần thưa quý vị anh nghe chăng thánh thần con nản. bọn quỷ Vương thủ đoạn tanh hôi tội cao hơn vạn núi đồi chỉ còn chờ nước thiên lôi trị trừng thôi thưa quý vị bọn nó gian ác vô cùng thánh thần mà còn nản bọn việt cộng bọn cộng sản cơ mà thành thử bây giờ chỉ còn cái nước mà chờ thiên lôi mà trị trừng mà thôi anh nghe chăng quỷ rừng hung bạo cấm không cho luồng đạo phát sinh nhà thờ chùa miễu lăng đình vân vân đổi thay đập phá dân nhìn thảm thương thưa quý vị chuyện đó chúng đã làm từ lâu rồi nhà thờ chùa miễu lăng đình vì chúng đập phá chúng là cũng như là lấy cướp của cướp nhà thờ cướp chùa cướp miễu cướp lăng đình đã đã làm những cái cơ sở công cộng của cộng sản thưa quý vị đổi thay rồi đập phá đến nỗi dân nhìn mà thảm thương như vậy anh nghe chăng coi thường sinh mạng nếu si mê làm bạn quỷ ma giờ khi bóng ngủ ác tà đường ma ma rước kêu ca nổi gì thưa quý vị nếu mà theo ma theo quỷ theo cộng sản thì khi nào mà quan phục quê hơn khi nào mà có cái cuộc nổi dậy của dân chúng có những luồng bảo cách mạng từ hải ngoại vào cũng như là những cái luồng bảo từ trong nước nổi lên dân chúng nổi lên thì khi đó ai mà theo cộng sản khi đó dân chúng thanh toán thưa quý vị lúc đó còn kêu ca nổi gì tại vì mình làm bậy Thì mình phải gặp thôi Anh nghe chăng cực kỳ nghiêm khắc Đừng nghe ma đường tắt khó về Sát hồn sâu sẽ não nề Đừng kêu Phật cứu Ủ ê đêm ngày Lúc đó là đừng có kêu một Phật Đừng có kêu Chúa Đừng có kêu quý vị thần thánh Quý vị thiên liên, Thưa quý vị để mà kêu cứu Thì đã muộn rồi Anh nghe chăng một bài học cuối Là tiếng lòng sông núi trời nam Thức mau sẽ có việc làm, nằm y một chỗ luận đàm đánh ai, không chịu mà sông sáo, không có chịu mà kết hợp với là tất cả quân dân cán cảnh chính Việt Nam Cộng Hòa để chuẩn bị để mà về quang phục lại quê hương, cứ nằm một chỗ. Thưa quý vị, có nhiều người đã không làm gì hết mà ngồi một chỗ, nằm một chỗ. rồi nói xiên nói xỏ nói thọc gậy người này người kia người nọ nói cũng như để làm cho bất mãn những cái người có cái tinh thần mà chống cộng thưa quý vị chúng ta hãy loại trừ những cái thành phần đó và khuyên những thành phần đó bỏ đi những cái tật mà xấu như vậy đi và hãy hăng say phải nhìn thấy rằng nước việt nam chúng ta đang bị cộng sản nó đàn áp nó cai trị Nghĩa là một cách mà tàn ác như vậy Thì chúng ta tìm cách nào để mà giúp cho Trên tám chục triệu đồng bào chúng ta Đang đau khổ vì Cộng sản Việt Nam Thưa quý vị Anh nghe chăng hẹn ngày hòa hợp chung xây đời từng lớp tiến lên Một cây nào chẳng làm nên Ba cây dụm lại Hằng trên núi đồi Anh nghe chăng một nồi sôi đậu Thiếu bạn bè thiếu bậu thì dư Cuộc chè mà được vui tươi, nồi chè sẽ cạn nhờ người hợp tâm. Anh nghe chăng một mầm sống mới, khỏi cần chờ cần đợi cho lâu. Ruộng cây thì phải nhờ trâu, mạ non xinh đẹp nhờ gầu tác luôn. À thưa quý vị, đó những cái câu thơ rất là đơn giản mà thưa quý vị phải có cái sự hợp tác như vậy đó. Mạ non xinh đẹp là nhờ gầu tác luôn. mã non mà xinh đẹp thì nhờ tắt nước nhiều nhờ có nước thì mã non nó mới được xanh tươi thưa quý vị anh nghe chăng chết xuồng không lái thầy đố ai thoải mái xuôi dòng mà không bị cuộc trành tròng thay cho có lái thuận dòng mát êm thưa quý vị những vần thơ vừa rồi thầy muốn nói rằng là nếu chúng ta đã đoàn ngũ hóa quân dân cán cảnh chính việt nam cộng hòa để chuẩn bị về quân phục quê hương mà không có người cầm đầu thì thưa quý vị cũng không làm được do đó hiện nay chính phủ việt nam cộng hòa lưu vong đã được thành lập quân đội việt nam cộng hòa đã được thành lập tức là đã có người lèo lái rồi thưa quý vị chúng ta hãy kết hợp lại chúng ta hãy đoàn ngũ hóa lại sau lưng Của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong Để chuẩn bị về quang phục quê hương Thưa quý vị Để thay đổi không khí Bảo Tố xin mời quý vị Thưởng thức một nhạc phẩm Do Bảo Tố sáng tác và hát Thưa quý vị Một trong những điều mà chúng ta khó thực hiện được Là chữ nhẫn à, Trong bất cứ đạo nào cũng vậy Chữ nhẫn là chúng ta Rất là khó thực hiện Căn cứ vào Lời dạy của Phật bảo tố sáng tác cái bài ca có tựa đề là bài ca nhẫn nhịn à, xin mời quý vị nghe sau đây à, cũng do bảo tố gửi đến quý vị mời quý vị cùng nghe nhìn được cái tất một lúc chân được mối lo sau ngày muốn cho trên dưới hòa lấy chữ nhẫn làm đây vua với tôi nhẫn nhịn hễ nước được dưới yên cha với con nhận nhịn giữ I'm a young mình nhẫn nhìn được ai nấy đều nhớ người được cái tức một lúc tránh được mối lo sau này muốn cho trên dưới hòa lấy chữ nhẫn làm đầu vua với tôi nhẫn nhịn thế nước được giữ yên cha với con nhẫn nhịn giữ vẹn được đạo nhà chồng với vợ nhẫn nhịn con cái khỏi bơ vơ anh với em nhẫn nhịn gia đình khỏi hại hư bạn bè nhẫn nhịn nhau tình nghĩa chẳng nhạt phai tự mình nhẫn nhịn được ai nấy đều mến yêu nhìn được cái tức một lúc tranh được mối lo sau này muốn cho trần duy hồn lấy chữ nhẫn làm đam vui với tôi nhẫn nhịn hay nước được dư khi vết quân nhẫn nhìn giữ về mặt đường đáo trong quê bề nhẫn nhìn con cái còi hớ anh với em nhẫn nhìn gia đình khỏi hài hước bàn bề nhẫn nhìn nhau tình nghĩa trắng nhìn nhau tình chẳng tự mình quý vị có phải vậy không ạ bạn bè nhẫn nhị nhau tình nghĩa chẳng nhạt phai và tự mình mình nhẫn nhịn được ai lấy đều mến yêu thưa quý vị và cộng đồng các hội đoàn nhẫn nhịn nhau thưa quý vị thì cái tinh thần chống cộng nó rất là mạnh chúng ta phải đoàn kết nhẫn nhịn nhau để sinh hoạt cùng với nhau quan phục lại quê hương Việt Nam thưa quý vị chương trình thiên ánh đầu vàng đến đây xin tạm ngưng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp mọi sự liên lạc xin quý vị gọi anh em chúng tôi bốn không tám hai chín năm bốn năm bảo tố và triệu phổ xin kính chào tạm biệt quý vị nam mô a di đà phật <cười> Love um.